Cực phẩm gia đình Tập thứ 186 Sắc mặt lâm vãng vinh trịnh trọng Tâm tư trường kim mội này không hề đơn giản Nói tới mức này rồi nàng lại tuyệt không nhắc tới việc hướng tới đại hoa cầu viện Xem ra là còn đang do dự À đúng vậy chẳng còn cách nào nữa Lâm vẫn vinh mỉm cười. cười sáng hôm nay hoàng thượng tuyên triệu ta vào cung thương thảo công việc ta sắp thành lập đạo quân mới ở đông bắc trực tiếp điều tới phương bắc phụ cận núi a nhị thái hiệp trợ lý thái chống lại đầu quyết cái gì từ trường kim chấn động nắm chặt tay hắn lo lắng sao lại như vậy đạo quân mới của đông bắc giống là phải hiệp trợ cao ly ta chống lại quá nhân nếu điều tới núi a nhị thái cao ly chúng ta phải làm sao Lâm Vãn Vinh thở dài, hẹn hey, việc này nàng không nên hỏi ta phải đi hỏi dương thượng của nàng, đại qua ta chịu đủ cái khổ của người hầu trong lúc dạng phần cấp bách lưu lại một nhánh quân muốn giúp đỡ Cao Ly nàng chống lại quân xâm lược, chỉ là dương thượng của nàng lại lưỡng lưỡng nhu nhược, do dữ bất quyết, binh lực của đại qua ta rất thiếu lại chờ lâu không thấy tin tức của các nàng tới, chỉ đành trước tiên đưa đạo quân này lên phía bắc. Về chuyện của cao ly hay, Chúng ta thật sự không còn lòng giả để ý tới nữa Đại nhân không thể Tiểu cung nữ lo thật rồi dung thượng không phải là lưỡng lự Chỉ là... À, chỉ là gì Lầm giảm vinh khẻ thang à, Đã tới thời khắc này rồi Các nàng còn do dữ gì chứ Nhìn khắp thiên hạ có thể bảo toàn cho cao ly Từ đại hoa ta còn có thể có ai Từ trường Kim đột nhiên che mặt khóc rồng, dẫn dinh cả là huynh đang ép mũi, mũi không thể làm thiên cổ tổ nhân của Cao Ly. Bờ vai thông của từ trường Kim trung lên bật bật, bầu ngực phập phòng, nước mắt cùng cũng rơi xuống thê thảm vô cùng. Hay không thấy mềm lòng, lâm vẫn vinh nghiêng đầu đi bất đắc dĩ mở miệng. Đứng ở vị trí của ta đều nên làm nhất định phải làm, thế nào cũng chạy không được. Ai mới là thiên cổ tổ nhân cũng phải đợi tới khi cao ly nặng, diệt dông, những lão già ngu xuẩn đó mới minh bạch. Hay, trọng trách nặng như thế sao lại có thể đặt lên tay một mình tiểu cô nương, nàng ở lại đại hoa chịu hết những ánh mắt coi thường thật tội cho nàng. Thấy hắn mặt đầy vẻ trí thành từ trường kim khóc như mưa lắc đầu. Đại nhân, điều này không thể trách người khác là ta tự nguyện ở lại bởi vì à? À, bởi vì gì... bởi vì sao lâm Bản vinh tẩm tẩm cười ha, thấy nào cũng sẽ không phải à, bởi vì ta chứ từ trường kim nước mắt như mưa đại nhân ngài có thể đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của trường kim hay không ừ, xin lỗi xin ngài nhất định phải đáp ứng ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của từ trường kim đổ bừng như hoa đào gặp mưa tràn đầy kỳ vọng nhìn mình lâm Bản vinh cảnh giác Thỉnh cậu gì? Chớ nên nhắc tới yêu cầu quá phận nhé. Ta luôn luôn rất giữ trinh tiết đó. Từ trường kim lao đi nước mắt trên mặt lại đỏ bừng, cúi đầu xuống âm thanh nhỏ cơ hồ như không nghe thấy. Đại nhân, ngài có thể ôm trường kim lát hay không? Lâm Vãn Vinh Kinh Hải thất sắc lùi về sau một bước. Từ tiểu thư ta là một liệt nam trinh khiết tuyệt không có làm ra chuyện trái bản tánh Nàng làm gì đừng ôm chặt như thế Cũng dạng chính là tội hình xử đừng sợ ngực ta Từ trường kim ôm chặt lấy hắn nước mắt như nước đổ khỏi chậu ướt đẫm ngực áo hắn Đại nhân thật xin lỗi trường kim không cách nào ngăn mình thích ngài Làm ngài thêm phiền tối rồi Làm vãn vinh nghe được tóc mồ hôi vốn là tới tán gái, nào biết lẫn lộn lung tung thế nào lại bị gái tán, xem ra lần sau có loại nhiệm vụ thế này nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho phương diện này thật tốt. À điều này chuồng kim mũi à, hắn lắc đầu than dè giặc nói, đừng nên như thế, mũi cũng biết mà, ta sống đã kết hôn rồi, như bản tính chính trực cương liệt của ta khó mà có tình nhân ở ngoài, thỉnh thoảng ngoại tình mấy lần đã là quá lắm rồi. Từ trường kim ôm lấy hắn mái dán chặt vào ngực hắn khẽ lắc đầu. Đại nhân, ngài không cần nói thêm nữa, ta đều hiểu cả. Ngài vì phu nhân của mình, tình nguyện đắc tội với người thiên hạ, chân tịnh trong đó thiên hạ chứng giám. Trường kim tuyệt không dám có si tâm vọng tưởng gì, chỉ hy vọng ngài có thể ôm ta, cho ta thêm chút dũng khí, để ta đem lời trong lòng nói ra, trường kim không muốn giữ lại nỗi tiếc núi cả đời. Ê, hey, yêu cầu này thật khó mà cử tuyệt. Lâm Vãn Vinh đắc ý ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da sáng bóng như ngọc của nàng, trong lòng ngứa ngáy từng cơn miệng oán tháng. Ê, hey, trường kim mũi coi trọng lâm mẫu như thế ta may mắn nhường nào. Tại thời khắc chia tay gần kệ này, lâm mổ lòng đau buồn, thật muốn ngửa mặt lên trời khóc tổ ba tiếng. Thừa dịp trường kim không để ý, hắn len lén bóp mũi ra sức chớp mắt, cố thu sức ép ra nước. Nước mắt lên trời than, hoàng <cười> quân Minh Châu song lệ thủy, hận bất tương phùng, dĩ giá thì trường kim mũi, chỉ hận chúng ta tương phùng quá muộn lỡ mất cơ duyên tiếc nôi lân của cuộc đời chẳng hơn thấy, có biện pháp gì có thể đền bù chăng? nghĩa có hai câu thơ trên là hai hàng nước mắt đêm hoàng ngọc, hận lúc còn son chẳng gặp chàng. Thấy hai mắt bảng vinh ca ửng đỏ mơ hồ có sương mù dâng lên, Trường Kim vừa vui lại vừa khổ sở, nước mắt từng giọt lăn xuống, cố sức lắc đầu. Đại nhân có câu nói này của ngài, Trường Kim dù chết cũng không hối tiếc nữa. Ai, sống so với chết càng cần có dũng khí lớn hơn. Thần sắc Lâm đại nhân thầy lương, chùa nền chưa dễ dàng nói sống nối chết. Tại lúc chia ly này, trong lòng ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Không bằng thế này, chúng ta tìm khách sạn đặt một phòng, cùng ngồi xuống uống trà, nói chút lời thầm kính. Nàng yên tâm ta là người chính trực như thế, chỉ biết làm mấy chuyện tình cảm, còn những việc tăng tận điện cùng ta tuyệt không có làm. Từ trường kim thẻn đỏ mặt ôm chặt lấy hắn một câu cũng không nói. Nàng không nói ta cũng coi như nàng đã đáp ứng rồi. Lâm Bản Vinh hát hát cười trộm hai tiếng. Tai khẽ vuốt ve trên lưng mịn màng của nàng. Tiểu cung nữ này da thịt chân nhẵn như ngọc, chạm vào giống như sờ lên một khối lụa thượng hạng, cảm giác tuyệt vời vô cùng. Đại nhân Thấy tay hắn luồn vào trong áo của mình, mơ hồ như trường tới ngọc phong, từ trường kim vội từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên. Ngài không thể làm dễ, trường kim không phải người tùy tiện. À, à, hiểu rồi, hiểu rồi, <cười> ta cũng đâu phải người tùy tiện lắm. Lâm Văn Vinh cười đùa, <cười> «Kỳ thật, ta vừa rồi chỉ là nghiệm chứng chút về vấn đề tốc độ phản ứng giữa tai người và não người. Ta trải qua sự mó tỉ mỉ thực tế, cuối cùng chứng minh được một chân lý, tai người đôi khi không chịu sự khống chế của não người. Từ trường kim ôm một tiếng, mặt nổi lên những đám mây hồng. Đem lời trong lòng nói ra, chuồng kim cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều». Đại nhân, đa tạ sự rộng rãi đậu lượng của ngài, làm ngài thêm phiền tối rồi. Làm đối tượng của tiểu nữ câu ly thật sự là phiền tối. Mỗi câu một lời xin lỗi, mỗi câu một lời thêm phiền tối. làm vãn vinh trong lòng ngứa ngái, vẫn cố ra vẻ hào sản. hay không có sao, không có sao, ta không có phiền tối. Từ tiểu thư nàng thật sự phải trở về cao ly sao? Tiểu công nữ đổ nước mắt như mưa. Đúng thế, đại nhân, trường kim không mấy ngày nữa phải trở về Cao Ly, sợ rằng không còn cơ hội gặp mặt ngài nữa. Lâm vẫn vinh than một tiếng. Ê, trở về thì trở về, thế nào thiện so với đợi ở đây là một cây bèo, không rễ cũng tốt hơn nhiều. À, trường kim mũi, mũi đối với ta một mảnh chân tâm, có một câu nói ta nhất định phải đề tỉnh mũi. Trên thế giới này, trước tới nay, chẳng có bữa ăn nào miễn phí tiểu khang nên kia mặc dù thân phận hiển hách chỉ là giới năng lực của hắn tuyệt không thể cải biến vận mệnh của cao ly mỗi muốn đem mây rủi đặt lên người của hắn chỉ sợ là quá sai lầm rồi từ trường kim ướt nước mắt dịu dàng nói dãn dinh ca đa tạ huynh trường kim biết con người phụ tử thành dương mỗi tuyệt giá không để bọn chúng chiếm tiện nghi nàng nhìn lâm vãn vinh rồi chợt âm thầm Giảng dinh ca huynh hôm nay thật sự là đi hái hoa sao Lâm Vãn Vinh còn chưa nói gì nàng đã lát đầu trước gương mặt hiện lên vẻ kiên cường Kỳ thật, từ thời khắc đó ngài xuất hiện bên người ta ta đã biết ngài là gì sao mà tới Anh mặt từ trường kim ngay dạy khẽ nói tiếp Giữa ngài và thành dương trường kim thật sự không biết chọn lựa như thế nào Mặc dù biết rõ thành dương gian trá khinh người, nhưng ta tình nguyện đối diện với triệu khang ninh cũng không nguyện ý đi tìm đại nhân ngài Bởi vì Trường Kim vừa nhìn thấy ngài, mỗi lời nói đều không có nói ra được. Trước mặt ngài, Trường Kim sẽ mất đi chính mình. Thân là nữ nhi Cao Ly, ta làm vậy là không phải với con dân Cao Ly. Nàng khẽ ngạn ngào, nước mắt từ gò má sinh từ từ lăn xuống, dừng lại ở trên má rất lâu, mới rơi xuống không một tiếng động. Trong gió xuân lạnh lẽo, trong thật thê lương. Hey, Nam nhân quá xuất sắc thật là nhiều phiền não. Lâm vãn vinh mặt dày cười khang. <cười> trường Kim tại thời cơ chính xác sẽ lựa chọn chính xác Đó mới là kẻ tri chân chính Tin rằng nhân dân cao ly cuối cùng cũng sẽ thấu hiểu nỗi khấu tâm của nàng Đại nhân, tối nay ngài có rảnh không? Từ trường Kim lao nước mắt khẽ thở dài Ta muốn cùng ngài đàm luận về cách suy nghĩ của dương thượng chúng ta Lâm Vãn Vinh bộ trả lời Rảnh rảnh, từ tiểu thư tình thế của Cao Ly không cần ta nói nhiều nữa, kéo dài một phút sẽ thêm một phần nguy hiểm, nàng thật sự có thể làm chủ chứ. Tiểu cung nữ thẳng nhiên gật đầu tự hồ như đổi thành một người khác, trong vẻ hiền thục kia mang theo cả sự mạnh mẽ. Xin đại nhân cứ yên tâm, dương thượng đã trao quyền cho ta, chỉ xin đại nhân hướng thiên tử đại qua xin quyền đàm phán. Tối nay nếu thảo ước thỏa đáng hai nước có thể trực tiếp thành hiệp ước. À quả nhiên như thế Lâm vãn Vinh mừng lắm dỗ ngực trầm trầm Ê trường Kim mũi yên tâm Hoàng thượng sớm đã trao cho ta Quyền đàm phán với Cao Ly Tối nay gặp ở đâu Đại nhân còn nhớ giang tủ lâu mấy ngày trước không Giọng nói từ trường Kim sâu xa Tối nay muội sẽ ở trong gian phòng đó đợi huynh Không gặp không rời Giảng Dinh ca Trường Kim cáo từ Nàng vừa nói xong nhìn Lâm vãn Vinh thật lâu Xoay người nhanh chóng rời đi nháy mắt đã không thấy bóng dáng nữa Trong thần sắc của từ trường Kim tự hồ có chút khác lạ, nhưng Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý nhiều như vậy, chỉ cần nàng không đi tìm triệu can ninh, vậy mọi chuyện đều tốt đẹp, văn thư hoàng thượng trao quyền sống đã để trong áo, chỉ xem tối nay từ trường Kim sẽ đề ra những điều kiện gì thôi. Thời gian đã quá trưa cũng chẳng muốn trở về nữa liền ở ngoài thành dạo một vòng, ngắm nôn xanh nước biếc, hái đôi nhành hoa dại cỏ hoang nhất thời tâm tình cũng không tệ đợi tới gần tối mới trở về thành vừa tới cửa thành liền nghe thấy đằng sau tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên mấy chục thớt khoái mã phi nhanh tới kỳ sĩ trên lưng bung rồi hô cao à tránh ra tránh ra những kẻ không có nhiệm vụ nhanh chóng nhường đường Ui, đây là ai ở sao so với ta còn ngang ngược hơn hắn vừa mới lách người qua mấy chục khoái mã lồng lên một trận gió lốc lướt qua như làn khói mang theo bồn nước trên mặt đất vấy đầy người hắn. <cười> chiến bào của ta đây chính là tâm quyết bao ngày của xảo xảo. Lâm Vãng Vinh đau lòng đang muốn ngẩn đầu lên chửi bừa, chợt thấy tay áo nhẹ đi có người kéo chiến bào của hắn. <cười> Kẻ nào lớn gạn như thế? Hắn tức giận hường một tiếng qua đầu lại sắc mặt tức thì thay đổi cười nịnh. <cười> ta còn đang bực mình ai dám động thổ lên đầu thái tuế. Quá ra là lão bà của ta tới. <cười> thanh tuyển xảo xảo ngân nhi. Các nạn sao lại tới đây? Tiêu thanh tuyển mặc một chiếc váy sen màu vàng nhạt. Ngoài khoác một chiếc áo trắng dung nhan tuyệt lệ. Điềm đạm cao nhã như tiên đang mỉm cười nhìn hắn. Xảo xảo xinh đẹp đức hạnh dựa vào bên người tiêu tiểu thư. Lạc ngưng bên cạnh mặt áo màu, phấn hồng, thân hình, thước tha, muôn phần, phong mãn, đang nhìn hắn nữ nụ cười mây hoặc ba nữ tử này, hoặc quyến rũ, hoặc yêu kiều, hoặc xinh đẹp, đều có nhan sắc như tiên trên trời, cùng xếp hàng đứng ở trước mắt, liền như ba đó hoa sen nở rộ, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, mắt không kịp nhìn. Xáo xáo che miệng phì cười, hiến đại ca, chàng làm sao vậy, mỗi ngày nhìn ngắm như vậy, còn chưa thấy đủ sao? <cười> Đại ca là đang nhìn tỷ tỷ Không phải nhìn chúng ta Xảo xảo mũi chớ có nhầm Lạc ngưng chốt chốt mắt Quyến rũ cười duyên dáng Hai nhà đầu không nghiêm túc Mặt tiêu thanh tuyền như phát sốt Tráng đỏ nhụm khắp gò má Lùm phu lan một cái thẹn thùng cúi đầu xuống Lâm vãng vinh tỉnh táo lại Nắm lấy tiêu tiểu thư cười lớn Thành tuyền các nàng sao lại ở đây May mắn các nàng ngăn ta lại Nếu không mấy tên khốn cởi ngựa chạy lộn lên này Tuyệt không kết thúc tử tế Chàng lỗ mãn như vậy làm gì Thành tuyền buồn cười Liết hắn một cái kéo tay hắn dịu dàng bảo Đó là người của thành dương phủ Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà dỗ dàng như thế Chàng so đôi với bọn chúng làm gì Chẳng trách xua với ta còn ngạo mãn hơn Thì ra là nhân mã triệu khăn ninh Lâm vãn vinh cười hát hát hai tiếng mặc kệ người lão vương gia tiểu vương gia gì. Ở trong kinh thành thấy lâm tam ta đều phải cung cung kính kính xuống ngựa gọi một tiếng tam ca. Hắn đắc ý ngửa đầu cười giang. Lạc ngân nhìn thấy lấy làm lạ nhéo tai hắn. Đại ca, vô duyên vô cớ, huynh cười giang trá như vậy có phải trống được tiểu thư nhà nào rồi? Sao có thấy chứ? Lâm vẫn vinh cười ha hả. <cười> Ta chẳng phải là lỗi người đó, bình thường sẽ chẳng dòng ngó tiểu thương nhà nào cả. Ngân nhi, các nàng sao lại ra ngoài? Lạc ngân nghiêm mặt. Huynh sáng sớm đã ra khỏi nhà, tới trưa còn chưa trở về, tỷ tỷ không yên lòng, muốn ra ngoài tìm huynh. Ta và xảo xảo cũng lo lắng cho tỷ tỷ liền đi cùng, thuận tiện liền dạo phố. Lầm vẫn vinh nghe được toát mồ hôi, <cười> muốn dạo phố nàng cứ nói thẳng còn lối ra lắm lý do như vậy. À, Thành Tuyền, nàng hiện giờ mang thai yếu ớt, sao có thể chạy loạn khắp nơi chứ? Ta là người lớn thế này rồi, có cái gì và không yên tâm chứ, chẳng lẽ còn có thể đi lạc hay sao? Hắn yêu thương thuận tay xoa tiểu phúc của tiêu tiểu thư ở uế buốt ve. Thấy hắn chẳng phân biệt địa điểm trường hợp tiện tay sờ soạn, tiêu tiểu thư đó mặt tía tai may mắn xảo xảo và ngưng nhìn nhành trí. Lúc này cũng đã sẫm tối, trên đường người đi tới đi lui không nhiều. Lại không nhìn rõ mặt mũi, hai nàng liền tụ lại phía trước, che đi hành động của đại ca và tỷ tỷ, Phu thê bốn người quay thành một vòng, ai cũng không rõ tình huống bên trong. trạng thật là vô du lại hư hỏng. Tiêu tiểu thư giận mắng một tiếng mặt như lửa đốt, xảo xảo và lạc ngưng nhìn thấy cũng đỏ bừng. Việc kích thích thế này thật chưa từng làm. Lâm vãng vinh không đổi sắc giống dạc đáp. <cười> đây chính là cảnh cáo để nạn không thể đem con của ta chạy loạn khắp nơi Ở đây khắp nơi đều là bồn nước Nếu không cẩn thận ngã xuống vậy thì xong cả sao Hai mẹ con nạn là tim là thạch của ta Thiếu một sợ lông ta cũng ba năm không có ngủ yên Tiêu Thanh truyền lồm hắn một cái đành phải cười khổ Chàng chỉ giỏi tìm lý do Hôm qua còn nói muốn hôm nay ở cùng chúng thiếp Sao sáng sớm lại đi phải gặp từ vị Chỉ chốt mắt không thấy tâm hơi chàng đâu Điện bận mà Ta bị lão đầu tự dĩ kia lôi đi, đi một hơi mất mấy canh, mà tới qua đầu trống mặt. Ngủ chi không còn sức lực nào. Ngân nhi, lát nữa tìm chỗ nào mát xa cho ta, ta bảo đảm không khi phủ nàng. Lâm vãn vinh đảo trồng mắt nhìn chăm chăm vào cặp mông đầy đặn của lạc ngân, hát hát cười dâm. Trong lòng suy tính, đạo thánh chỉ tán gái kia có nên cho thanh tuyển xem hay không đây? Trước tiên không nên đã, không phải bắt buộc. Ta chủ động lấy ra vậy chẳng phải đâm đầu vào lưới sau. Đợi tới khi nàng bắt gian thành công, ta sẽ lấy thánh chỉ ra vậy mới có ý nghĩa. Lạc ngưng lắc đầu khúc khích cười duyên. <cười> đại ca, huynh lừa không được bọn mũi đâu. Trưa nay bọn mũi tới từ phủ bái phỏng. Lúc đó từ đại nhân cũng ở nhà. Ông nói huynh và hoàng thượng nghỉ luận xong liền đi trội cũng không biết đi đâu. Làm vãn vinh nghe được nhân răng nghiến lợi. Lão đầu từ vậy này thật không có nghĩa khí. Còn luôn mộng bảo sẽ nói tốt cho ta trước mặt lão bà của ta. Lão biết rõ ta đi làm gì rồi, nhưng lại không che giấu cho ta. Lần này coi như bị lão hại thảm rồi. <cười> kỳ thật chuyện là như thế này hôm nay ấy à ta và hoàng thượng ở ngự thư phòng nghĩ sự xong hoàng thượng cấp cho ta một đạo mật chỉ phái ta đi làm một việc rất khẩn yếu việc này liên quan đến danh nhục trăm năm của đại qua ta ta thân là công dân danh dự của đại qua lại là phò mã kim lão công của công chúa tự nhiên phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng mới có thể ăn nói được với hoàng thượng Hắn nói nửa thật nửa giả khẩu hiệu hô vang trời, nhưng mọi chuyện đều là mơ hồ, cũng không biết là chuyện gì. Lạc tiểu thư sống có đề phòng chiêu này của hắn nói với Thanh Tuyền. Tỷ tỷ, lời đại ca nói tỷ có tin không? Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu cười như không cười. Dựa theo lý thuyết, chàng là phu nhân của ta, ta phải tin lời của chàng, nhưng... Uh, Lầm bản vinh ngẩn ra, trong câu này của Thanh Tuyền có vẻ kỳ lạ, vẫn còn xảo xảo yêu thương đại ca nhất, mở miệng nói nhỏ. Đại ca, hôm nay bọn mũi tới từ phủ, nha hoàn nói từ tiểu thư ra ngoài rồi, thêm nữa huynh sớm như thế đã không thấy tung tích, ngưng tỷ tỷ nói đùa, hai người ước hẹn sẵn rồi cho nên bọn mũi... Lâm Vãn Vinh tót mồ hôi. Quá ra là bà cả dẫn bà bé cùng đi bắt gián, không ngờ đánh bừa mà cũng trúng. Hôm nay ta có hẹn không sai mà chỉ nhắm nhầm kho thóc mã lương. Ta hẹn là một vị tiểu thư khác trường kim mũi mà không phải từ chỉ tình. Vừa nhắc đến Lâm Vãn Vinh chợt nhớ ra. À, từ chỉ tình hẹn ta hôm nay qua phủ, chứng sợ ngực trường kim mũi hai cái trần tới mức tim ta nhũng rồi liền quên bén việc này. Hiện thiệt là hổ thẹn, hổ thẹn. Đại ca, thấy hắn cuối đầu không biết suy nghĩ cái gì, lạc ngưng cười. Chẳng lẽ chàng đúng là cùng chỉ tình tỷ tỷ? Tiêu thanh tuyền hờ hững liếc hắn một cái, không nói không cười, lâm vắng vinh bội chối. Các nàng ngàn dạng lần đừng cố hiểu lầm, ta già chỉ tịnh chút mắt mớ cũng không có. Hôm nay thật sự là ta phụng thánh chỉ ra ngoài làm việc, các nàng nhìn y phục của ta giống bộ dạng đứa út hẹn hay sao? Trên quần áo của hắn vừa bùng vừa là cỏ, cũng không biết đi đâu lăn lộn đến xác là không giống như hẹn hò. Tiêu tiểu thư vừa buồn cười vừa thương yêu tựa vào bên người hắn, thay hắn sửa sang lại quần áo cẩn thận lau sạch sẽ âu yếm bảo. Chàng ngã vào hố bụng hồi nào, đã là cha rồi cũng không biết thương lấy chính mình, người ta nhìn thấy còn không lo lắng sao. Xảo xảo ôm một tiếng đầm thấm lắc đầu. Đại ca, y phục của huynh mặc trên người ác là khó chịu. Chúng ta mau về nhà mũi giặt cho huynh. tiện bây giờ vẫn chưa được. Lâm Vãn Vinh bắt đầu thần sắc kiên định. Ta còn một công vụ khẩn cấp phi thuộc phải xử ý. Tạm thời á, chưa có thể trở về. Lạc ngưng là cái mũi hồ ly khẽ ngửi mấy cái trên người hắn nghi hoặc nhìn hắn. Giống như là mùi phấn sáp. Đại ca, huynh... À... Khi ta ra ngoài thành làm việc tiện thể hai chút qua giải cho nên có một phấn qua, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Làm vãn vinh phát sợ liếc nhìn lạc ngưng, chỉ thấy con hồ ly xinh đẹp này nụ cười thần bí lại quyến rũ tựa như phát giác được điều gì. Tiểu hồ ly này đúng là có nghề, xem ta điểm nãy thu thập nàng thế nào. Làm bản vinh sinh lòng độc ác cười dâm với ngân nhi không thôi, lạc ngưng ôm ngực làm bộ yếu ớt sợ hãi. Tướng công, chẳng được có gì dòn ngưng nhi, ngưng nhi chịu không nổi. Xảo xảo che miệng, cười khẽ mặt, mũi đỏ bừng, ám ngữ giữa phu thê này nàng đã nghe. Ngưng tỷ tỷ nói vô số lần rồi, nhưng mỗi lần lại có ý vị khác nhau, lâm vãn vinh nổi tâm hỏa lên. Điểm này nếu không làm cho nàng nắm lăng can kéo ra giường, ta sẽ theo họ cứu con ta. Hắn bị chuyện mấy câu cũng không biết tiêu tiểu thư tin hay không, đang thắp thổm không yên lại nghe Thanh Tuyền cười nói. Chớ nên ngắt qua bẻ cành bừa bãi, trong giường của chúng ta đã trăm qua khoe sắc rồi, không chứa được bao nhiêu nữa đâu. Làm vãng vinh lau mồ hôi lạnh trên trán vội gật đầu đáp ứng, tiêu thanh tuyền nắm lấy xảo xảo và lạc ngưng nhẹ nhàng nói. Nếu đã tìm thấy lâm lan, cởi bỏ nỗi lo trong lòng, chúng ta liền mau trở về đi, chớ nên chậm trễ chính sự của chàng. Xảo xảo và lạc ngưng đều coi nàng là ngựa đầu đàn, ngoan ngoãn nghe theo chàng cũng đừng có trì quảng quá muộn sớm diện sớm diện chút thiếp và con đều đợi chàng tiêu thanh tuyền phong tình vạn chuẩn liếc phu lan một cái sắc mặt đỏ bừng à, được được lầm bản vinh trong lòng khoái chí cẩn thận dặn dò một lượt thấy ba người đi xa rồi dần dần nhìn không thấy bóng dáng lúc này mới yên tâm chạy thẳng tới tủ lâu cao ly ước hẹn với từ trường kim nơi đó cách chỗ này không xa Đi vài bước đã thấy rồi, lúc này đang là thời điểm buôn bán, lạ là tủ lâu này đèn đốt sáng choăn bên trong lại một người khách cũng không có, cửa treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, trong tĩnh lặng lại hiện ra sự ấm áp, khắp nơi lộ ra một hương vị khác thường. Hôm nay chẳng phải là giao thừa cũng không phải là ngày rằm, thắp đèn lồng làm cái gì, làm như tuyển nữ tế, làm bản minh bước vào cửa điếm nhìn quanh quốc thiếu chút nữa đụng vào người ta. Đại nhân, ngày tới rồi. Một giọng ngọt ngào vang lên tựa như có sức mê hoặc vô cùng. Tự trộn kim. Ở trên lầu xa xa, xảo xảo và lạc ngân cùng hô lên kinh hải. Tiêu tiểu thư ngồi trên ghế dài trong lòng vừa cay đắng vừa chua chát lẫm bẩm. Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị. ngẩng đầu nhìn lên thấy từ trường kim mặt trang phục truyền thống của cao ly, áo màu phấn hồng xinh tươi. Từ ngực xuống váy rộng hơi xòe ra có màu lâm nhạt, như một đóa hoa đang xoay tròn, nở trụ Tiểu công nữ thoa một lớp phấn mỏng, đôi mắt to tròn được kẻ đường viền màu xám nhàn nhạt, gương mặt ẩn hồng trong thật mỹ lệ. Nhìn dáng vẻ của từ trường kim này không giống tới đàm phán, lâm vẫn vinh cười phóng đảng. <cười> trường kim mũi, mũi hôm nay thật là xinh đẹp so với tiên nữ trên trời còn hơn ba phần. Đa tả đại nhân khen tặng từ trường kim cúi đầu cung kính dường như cũng có chút hân hoan xen lẫn mấy phần chua xót vội đẩy hắn tới chiếc ghế bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng mời ngài ngồi làm vãn vinh buồn bực hẹn chẳng lẽ đàm phán chuyện liên quan tới caoli ở nơi công cộng này trường kim cũng quá sơ suất rồi đang do dự liền nghe từ trường kim dịu dàng bảo trường kim hầu hạ ngài thay giày từ trường kim ngồi xuống mặt mày thẹn không dám nói câu nào cởi chiếc giày dính đầy bùn đất cổ hắn lấy ở bên cạnh một đôi giày vải mới tinh âu yếm mang vào chân cho hắn tư vị này lần trước đã hưởng thụ qua nhưng đêm nay lại không giống với lần trước trong thần tình từ trường kim lộp ra vẻ cổ quái tựa như thẹn thùng như lại xấu hổ cam chịu người ta giày dò ai chẳng quản nhiều như vậy khó lòng được tiểu công nữ hầu hạng lần còn ra vẻ làm gì hắn thoải mái thở một hơi cười ha ha <cười> Từ tiểu thư quá khách khí rồi, ta tự mình làm là được rồi, đâu cần nàng phải tự ta chứ, có điều cũng phải nói lại, cao ly các nàng thật sự là tinh tế, vào phòng trước tiên phải cởi dậy, cùng với việc lên giường phải cởi áo của đại hoa ta, hẳn là cùng một đạo lý. Từ trường kim mỉm cười không nói dẫn hắn đi lên lầu, nơi này lần trước đã đến rồi, căn phòng đàm phán hình như là ở trên cùng. Tiểu công nữ đi tới trước mặt, nàng tựa như vừa mới tắm xong, mái tóc dài được vấn bởi một chiếc khăn quyền tự nhiên mà gần gũi. Da thịt ngọc ngà ống ánh như thủy tinh, dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ trở nên lấp lánh như trống xa xôi. Bộ ngực căng tròn rung động theo từng bước chân, mơ hồ nhìn vào hai ngọn núi cao khiến người ta phải mơ mộng tới phong cảnh bên trong, vẫy dài quét đất mềm mại mượt mà. Mỗi cử động nhẹ nhàng lại tỏ ra một mùi thơm thoang thoảng, im dịu mà cứ mãi lưu luyến không tan, mộc mạc mà tinh tế chính là nước hoa mân câu thượng hạng do tiêu gia độc quyền. <cười> nữ nhân sinh ra đúng là để cho nam nhân ngắm nhìn. Năm lấy lý tưởng vĩ đại này, ánh mắt của lâm vãn vinh nhân tự nhiên cũng dừng ở trên người tiểu cung nữ, quét qua ngực nàng mấy lượt trong lòng cảm tháng. Hey, thật công dễ, cao ly mấy trăm năm mới có một thiếu nữ có vẻ đẹp trời sinh như vậy, chẳng trách hậu nhân của họ đợi không nổi, dù động dao kéo cũng phải tạo ra một mỹ nữ. Đại nhân, ngài còn nhớ lời đã nói lần trước không? Lên tới nơi vừa muốn bước hết bậc thang, trường kim chợt quay đầu lại, hai má hơi bừng lên, nhỏ giọng hỏi. <cười> lời lần trước đã nói? Lâm Văn binh không hiểu lắc đầu. À, trường kim mũi, con người của ta nói còn nhiều hơn ăn mũi hỏi câu nào? Từ trường kim cúi đầu, lần trước khi tới đây ngài từng nói qua, phòng riêng người cao ly chúng ta chỉ có người thân mới có thể vào. hình như là có chuyện như vậy, Lâm Vẫn vinh gật gật đầu mỉm cười. À, là ta nghe nói như vậy nhưng nàng cũng nói cho ta, khách tôn quý cũng có thể tiến vào, ta không mà nhớ sai chứ. Từ Trưởng Kim Vân một tiếng thở dài kéo cửa cúi đầu cung kính, "Đại nhân mời vào." Phòng thì vẫn là phòng lần trước nhưng trang trí có chút khác biệt, trong phòng lò sưởi nóng ấm, nến đỏ cháy cao trên bàn thấp trải một chiếc khăn lụa đỏ tươi, bên cạnh đặt một cái bình cao trong bình cắm đầy hoa đậu quyên trực trở, hạt nước long lanh đọng trên những cánh hoa đang thì nở rộ xanh tươi, hương thơm thoảng đến tham đạm vào lòng người cả căn phòng lấy màu đỏ làm chủ đạo lậu ra một không khí rạng rỡ vui tươi lâm vẫn vinh kinh ngạc à thì ra từ tiểu thư mới đúng là cao nhân hái hoa chân chính à, thật kính thật kính từ trường kim cúi đầu khẽ đáp trường kim ở lại đãi qua lâu ngày đối với người già biệt nơi đây đều nảy sinh rất nhiều cảm tình nhưng ta thân là nữ nhi cao ly không thể tham quyến phú quý nơi khác trước khi đi chỉ muốn đem kim đạc lai like đó tươi này về cao ly lưu giữ vĩnh viễn để đa tạ ân đức dạy bảo của đại nhân từ trường kim này cũng thật là kỳ lạ tới đại hoa ta không mang tơ lụa cùng những mang trà lá chỉ mang ánh sơn hồng mấy tuần sẽ héo chủ thật là có chút dị thanh tao lâm bản vinh cười bảo <cười> không cần khách khí như thế chỉ là mấy cái đó hoa nho nhỏ mà thôi cũng không có đáng bao tiền Nếu nhờ nàng thích sáng mai ta phái người đi hai máy xe để nàng mang về cao lý tung qua chơi. Từ trường kim thoang thoảng nở nụ cười, kéo hắn vào, để hắn ngồi trước bàn xong mới tự mình ngồi ở đối diện hắn. Tiểu cung nữ khẽ vỗ tay, ngoài cửa liền có một nữ tử cao ly tiến vào, dâng lên rượu cùng những món ăn thơm phức rồi không người lui ra ngoài. Từ trường kim phất tay áo, cổ tay như ngó sen, ngón tay ngọc xinh nâng bầu, rượu lên rót đầy chén. Hai tay bê lên một chén đưa trước mắt hắn, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa u ám. Giảng Vinh ca đây là thanh tủ do chính muội pha chế, mời huynh thưởng thức. Lần trước cũng đã thử qua rồi, giống như nước, làm vãng vinh cười nói. Hôm nay tới làm chính sử, nếu uống rượu làm lỡ chính sự vậy thì không có hay, cứ miễn đi vậy. Đại nhân, đúng là không yên tâm trường kim rồi tiểu công nữ càng lâu vẽ ngán ngẩm lệ đã đông đầy trong mắt cúi đầu xuống muốn bật khóc xin ngài yên tâm trường kim dù mất đi tính mạng cũng không thể hại ngài nàng cầm lấy chén rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch sạch sổ ho cả một trận trong ánh mắt lệ long lanh lâm vẫn vinh vội ngăn nàng lại anh tự tiểu thư nàng nói gì thế đây là đại bàn của đại qua ta ta sao có thể lo nàng hại ta chứ hại ta học ngu tính cái gì Từ trường kim cắn răng gật đầu Rót đầy chén nhỏ mới vừa rồi uống kia Đưa lên tai hắn nhẹ nhàng nói Đại nhân Trường kim kính ngài Trên chén kia vẫn còn phấn hồng Trên thanh tủ trong vắt Trong chén nổi lên màu hồng nhạt Nhà đầu này thật là bướng Làm vãn vinh lắc đầu cười Nhận lấy chén rượu kia uống cạn một hơi Rượu vào miệng mát lạnh Trong vị nhạt còn mang chút vị chua Rất là độc đáo Đa tả đại nhân Từ trường Kim khẽ gật đầu, thần sắc trong phút chốc trở nên vô cùng trang trọng. Đại nhân, về việc đàm phán hai nước chúng ta, chúng ta bắt đầu đi. Vì thể hiện thành ý của nước ta, trước tiên xin cho phép trường Kim tuyên đọc thư trao quyền của dương thượng nước ta. Làm vẫn vinh toát mồ hôi, ngay cả thư trao quyền cũng muốn đọc trường Kim mũi này thật đúng là đâu ra đấy, một chút cũng không chịu sơ sót. Từ trường kim từ trong áo dày lấy ra văn thư sống đã chuẩn bị xong, đặt trước mặt lâm Vãn Vinh giọng nói trong trẻo của nàng vang lên lanh lãnh. Núi xanh nước biết có qua là mai, bản nhân Cao Ly Dương Thượng Lý Thành Thiết ban cho từ trường kim toàn quyền thay thế ta cùng đại nhân thiên triệu hiệp thương diệt giao hảo hai nước.